Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 1 chương 117 Tinh Quang qua ngón tay thượng G Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz A G Chủ đại nhân không nói thêm gì nữa Được tân giáo sĩ đỡ chậm rãi rời đi Trong ánh hoàng hôn Thân ảnh lão nhân câu lũ nhìn có chút tịch lãnh. Cùng lúc trước, ba tên thiếu niên của quốc giáo học viện ở dưới mộ quan chạy đi hình ảnh bất đồng. Lão nhân làm mặt trời lặng chân chính. Cũng không ai biết sau khi xuống núi còn có thể xuất hiện nữa hay không. Qua thật lâu, các giáo sĩ cùng thầy trò có mặt nơi này mới dám đứng lên nhìn thân ảnh giáo chủ đại nhân đi trong ánh hoàng hôn, vẻ mặt mọi người có chút phức tạp, nhưng không có người nào dám tỏ vẻ bất kính. Sau mùa xuân, nếp nhăn trên mặt giáo chủ đại nhân đã tăng rất nhiều, đồi mồi cũng nhiều rất nhiều, trở nên già nua kịch liệt nhưng lại trung niên sẽ duy trì thời gian rất lâu, nhất là các cao nhân tu đạo thành công. Ít nhất là mấy trăm năm hắn tưởng như chỉ dùng mấy tháng thời gian Đem mấy trăm năm năm tháng vượt qua Tại sao giáo chủ đại nhân lại trong thời gian ngắn dè nô đi nhiều như vậy Tự nhiên là bởi vì chuyện mà hắn muốn quan tâm quá nhiều Mà một vài người suy đoán Đây cũng là đang nhắc nhở rất nhiều người trong quốc giáo cùng với trên đại lục. Hắn là lão nhân cùng thời với giáo hoàng đại nhân Là giáo sĩ duy nhất trên thế gian có tư lịch ngang hàng với giáo hoàng đại nhân Ở trong ấn tượng vĩ vãng của mọi người, giáo chủ đại nhân Mai Lý Sa là thân tín tuyệt đối của giáo hoàng đại nhân Giáo khu sự dưới sự lãnh đạo của hắn Mặc dù đệ vị rất cao, nhưng chỉ là một trong sáu thánh đường của quốc giáo Cũng không quá nổi bật Thậm chí rất nhiều người bình thường căn bản không biết sự hiện hữu của hắn Xong hiện tại tất cả mọi thứ cũng đã thay đổi Quốc giáo học viện một lần nữa xuất hiện ở Kinh Đô Quốc giáo một chút lão nhân cùng một chút giáo phái Bắt đầu phát ra thanh âm bất đồng với giáo hoàng đại nhân Trước giáo khu sử có một trận mưa thu Đám người bị liệt mã tách ra Máu tươi tung bay Tự thương vô số Sau lưng những chuyện này Đều có thân ảnh câu lũ của giáo chủ đại nhân Cho đến lúc này Mọi người mới phát hiện Nội bộ quốc giáo thậm chí có vô số người ủng hộ hắn Tư nguyên cùng lực lượng hắn bây giờ có thể điều phối sử dụng Lại mơ hồ sắc thi hiếp được giáo hoàng đại nhân Hôm nay hắn xuất hiện tại ly cung Điều này làm cho hoác giáo sĩ cùng chút ít ly cung giáo sĩ rung động không nói gì Đúng vậy Giáo chủ đại nhân mới là người thôi động quốc giáo học viện phục hương Hắn chính là chỗ dựa lớn nhất của trần trường sinh đám người Hắn coi trọng quốc giáo học viện Coi trọng Trần Trường Sinh ở Đại Triêu Thí có thể đạt được thủ bản thủ danh Hơn nữa còn thay hắn tuyên cáo khắp thế gian Tự nhiên có đạo lý của hắn Chẳng qua là cảnh tượng thanh đằng yến Hôn ước với từ hữu dung Những điều này chẳng lẽ còn không đủ để cho Trần Trường Sinh làm người khác chú ý ư Nói hắn nhất định phải lấy được Đại Triêu Thí thủ bản thủ danh Giáo chủ đại nhân đem áp lực lớn như thế đặt lên trên người trần trường sinh Đến cùng là tại sao Áp lực chính là động lực Dưới ánh hoàng hôn ngoài ly cung Một chiếc xe ngựa nào đó đang đổ Trong xe Giáo chủ đại nhân nhìn tân giáo sĩ ngồi ở đối diện Chậm rãi nói nói thanh vân bản chẳng qua là món khai vị Đại triêu thí mới là món chính Bác Phương tụ hội Vạn chúng chú ý Chỉ có như vậy Mới có thể trợ giúp hắn mau chóng thành thuộc Tân giáo sĩ trầm ngâm chút lát Nói chỉ lo lắng ác lực quá lớn Trần Trường Sinh không chịu nổi Giáo chủ đại nhân không nói thêm gì nữa Cũng không có nói cho tên thuộc hạ co như trung thành này không giống như ngoại giới đang tưởng tượng. Trần Trường Sinh cùng với quốc giáo học viện cho tới bây giờ cũng không phải là vũ khí để hắn và chút ít lão nhân trong quốc giáo phản đối giáo hoàng đại nhân. Ngược lại, mọi chuyện về Trần Trường Sinh cũng là do hắn và giáo hoàng đại nhân tự mình xác định. Chỉ có như thế mới có thể làm cho hắn mau chóng thành thuộc. Cũng chỉ có như thế mới có thể làm cho đại lục này biết sự hiện hữu của hắn Để cho người khác không thể dời ánh mắt khỏi hắn Còn về áp lực này sẽ mang đến cái gì cho Trần Trường Sinh Hắn và giáo hoàng đại nhân cũng không lo lắng Bởi vì bọn họ cũng rất rõ ràng tiếu niên kia những năm gần đây vẫn luôn sống ở trong ác lực hoặc là nói ám ảnh đáng sợ nhất thế gian này thạch bếp trước cửa thiên đạo viện có rất nhiều người trước tinh học viện giáo quan cầm lấy đao khắc ở trên thạch bếp chuyên chú khắc thanh vân bản đã đổi bản thạch bếp trước cửa các đại học viện cần phải điều chỉnh lại dĩ nhiên cái tên cao nhất có thể không cần động Bởi vì vẫn là tên của từ hữu dung Nhưng đúng là đã xảy ra rất nhiều thay đổi Mùa thu này thanh vân bản tạm thời đổi bản Người thắng lớn nhất Tự nhiên chính là quốc giáo học viện Quốc giáo học viện chỉ có 4 học sinh Lại có 3 người có tên trên thanh vân bản Mặt đế lạc hành lại đứng ở vị trí thứ tịch Đây là chuyện vinh quang đến cỡ nào? Kinh Đô Chư Viện Viện Môn Mọi người ngẫm đầu nhìn những cái tên trên thạch biết Tâm tình có chút phức tạp Nhất là các học sinh tuổi trẻ đã từng tham gia vây công quốc giáo học viện Theo sát thanh vân bản bản mới xuất hiện Còn có tin tức làm người ta khiếp sợ cũng truyền bá cực nhanh Chính là giáo chủ đại nhân đại biểu quốc giáo học viện cùng Trần Trường Sinh hướng toàn bộ thế giới phát ra câu tuyên cáo kia. Trên đại triêu thiết Trần Trường Sinh muốn lấy được thủ bản thủ danh, mọi người nghe được tin tức kia. Phản ứng ban đầu là cảm thấy đây là một câu chuyện cười. Làm sao có thể tin tưởng, nhưng sau đó chuyện này được chứng thực. Nguyệt đại đa số mọi người khiếp sợ không còn lời nào để nói Dĩ nhiên còn là không thể nào tin nổi Nếu như Lạc Lạc Điện Hạ không phải là con gái của Bạch Đế Hoặc là vẫn không người biết được thân phận của nàng Như vậy nàng đại biểu quốc giáo học viện tham gia đại tiêu thí Có lẽ cùng cậu hàng thực còn có các cường giả công phái khác còn có thể đánh một trận Nhưng giáo chủ Đại Nhân đã nói rõ ràng Muốn lấy được thủ bản thủ danh không phải là quốc giáo học viện Mà là Trần Trường Sinh Chính là Trần Trường Sinh mà Kinh Đô đều biết đến nay vẫn không thể tẩy tuổi thành công Bởi vì biểu hiện của quốc giáo học viện ở trên thanh vân bản Càng là bởi vì lời phê bình của thiên cơ cáp Hiện tại không ai còn dám gọi hắn là một phế vật Nhưng trong suy nghĩ của mọi người Hắn thủy chung không thể tu hành Cho dù may mắn vỗng nhiên phủ xuống Hắn có thể lập tức tẩy tủy thành công Hiện tại cách đại triêu thí cũng chỉ còn lại 3 tháng thời gian Hắn làm sao có thể vượt qua nhiều cường giả Cùng thế hệ giống như trước thiên phú kinh người Lại còn tu hành nhiều năm hơn hắn chứ Không Cho dù hắn có thiên phú huyết mạch như Từ hữu dung Thu sơn quân Cũng không làm được chuyện này hoàn toàn không tuân theo quy tắc trên thế giới này Đối với biểu hiện của quốc giáo học viện ở trên thanh vân bản Đối với tuyên cáo trần trường sinh muốn lấy được thủ bản thủ danh Những người khác nhau Có phản ứng cũng không giống nhau Thiên đạo viện trong một cái sân vắng vẻ Trang Hoán vũ ngồi ở bên cạnh một chiếc giếng, Cả người bị nước giếng lạnh như băng làm ướt nhẹp Tóc đen xõa ở trên người Từng giọt nước tí tách nhỏ xuống đất Sợ dĩ như vậy Là bởi vì hắn lúc trước rất nóng Sợ dĩ rất nóng Là bởi vì hắn rất tức giận Hắn ở trên thanh vân bản từ vị trí thứ 10 bị đẩy xuống vị trí thứ 11 Bị thất gian vượt qua Chuyện này làm cho hắn cảm thấy rất không công bình Thất gian là bại tướng dưới tay của hắn Mục tiêu của hắn là thu sơn quân Cho nên sau khi tiến vào 10 vị trí đầu trên thanh vân bản không còn bất kỳ ai thể sướng khiêu chiến. Tại sao lại như vậy? Thiên cơ các không phải là từ trước đến giờ lấy tiêu chuẩn thắng bại để trực tiếp phán định hay sao? Tóc đen ướt thẫm buông xuống trước mắt của hắn, đưa ánh mắt sắc bén cắt ra, nhất là nghĩ đến sư muội. Không. Lạc lạc điện hạ hiện tại xếp hạng thứ tịt trên thanh vân bản. Hắn như muốn nổi điên. Nhưng trong nháy mắt hắn tỉnh táo lại, chẳng qua ánh mắt có chút đỏ lên. Hắn từng cho rằng mình không cần chứng minh sự cường đại của mình với người khác. Cho tới hôm nay hắn mới hiểu được như vậy là sai. Thiếu niên Trần Trường Sinh kiên muốn đạt được thủ bản thủ danh. Sư muội gọi hắn là tiên sinh. Rất tốt, Trang Hoán phủ ngẩng đầu lên. Phát hiện mình khát vọng đại triêu thí mau mau đến cực kỳ mãnh liệt Ở trong trang viên của thiên hải gia Gia chủ đương đại thiên hải thời vũ cùng thiên hải thắng tuyết phụ tử hai người Đối với thanh vân bản hôm nay cùng với phần tuyên cáo kia Tiến hành hai câu nói chuyện vô cùng đơn giản Nếu Trần Trường sinh thật sự đạt được đại triêu thí thủ bản thủ danh Như vậy Nói không chừng hắn thật sự có thể cưới từ Hữu Dung cũng nên Nhưng mà chuyện này là không thể Đúng vậy, chuyện này là không thể Thiên hải thắng tuyết bình tĩnh trả lời lời của phụ thân Gương mặt trắng như ngọc thạch không có bất kỳ một cảm xúc nào Hắn căn bản không quan tâm Trần Trường Sinh có thể tẩy tuổi thành công hay không Cho dù Trần Trường Sinh liên tiếp gặp được kỳ ngộ, hắn cũng sẽ không để ý. Hắn biết Trần Trường Sinh không thể nào thành công hắn từ ủng tuyết quang xa xôi trở về Kinh Đô. Mục tiêu tuổi chung chỉ có một, đó chính là Đại Kiên Thí Thủ Bảng Thủ Danh. Lê cung tiền điện, rừng tuyết tùng bên cạnh thần đạo khách viện mà sử đoàn phía nam đang ở Vận An tỉnh như ban ngày. Cậu hàng thực ngồi ở trên ghế dài bên hành lang Nhìn bầu trời đêm trong thiên tĩnh của tòa viện Trầm mặc thời gian rất lâu Tựa như muốn tìm ra đạo lý nào đó trên bầu trời Lương bán hồ quan phi bạch cùng thất gian Ngồi ở trên ghế bên cạnh Đang thấp giọng trò chuyện Tiểu Tùng cung trưởng lão đã đi Thu sơn gia chủ cũng đã đi Các trưởng bối vì hôn ước mà đến Đã bước lên lữ trình Nam Quy Bọn họ muốn tham gia đại triêu thí Cho nên lưu lại Không có trưởng bối ở bên Mấy người trẻ tuổi của Ly Sơn Kiếm Tông cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều Có khả năng hay không? Lương bán hồ cao mày, hỏi quan Phi Bạch Trầm mặc thời gian rất lâu Nói thế thế nào cũng không có khả năng Thất Sen có chút cẩn thận nhất về phía trước một chút Hỏi quá khứ đã từng có chuyện như vậy chưa Ba tên thiếu niên của Ly Sơn kiếm công Lúc này đang đàm luận Tự nhiên là Trần Trường Sinh có thể đạt được đại triêu thí thủ bản thủ danh hay không Thần quốc thất luật vài năm gần đây có thể nói dùng xu thế chèn ép độc chiếm một bản Lại thật tình thận trọng thảo luận một thiếu niên chưa tẩy tuổi thành công như thế Nếu để cho người khác nhìn thấy Tất nhiên sẽ cảm thấy khiếp sợ vô cùng Có thể thấy được Từ thanh đằng yến đến lời bình của thiên cơ các hôm nay Trần trường sinh mang đến áp lực như thế nào cho đám thanh niên kiêu ngạo tự tin này Thất gian hỏi chính là quá khứ tìm kiếm chính là chuyện xưa cho nên sư huynh đệ ba người rất tự nhiên đưa ánh mắt về phía cẩu hàng thực Cẩu hàng thực thu hồi tầm mắt đang ngắm nhìn tinh không nhìn ba vị sư đệ cười lắc đầu, nói chưa từng có ngữ khí của hắn rất nhẹ nhàng cũng không cố ý như chém đinh chặt sắt nhưng làm cho người ta cảm thấy không thể nào phản bác Lương bán hồ cùng quan phi bạch chẳng biết tại sao, đồng thời thở phào nhẹ nhõm Thất gian thì vẫn trao mày sầu lo, nói chưa từng có, không có nghĩa là sau này cũng không thể xuất hiện Tiểu sư đệ nói có lý, nhưng ta nghĩ sẽ khó lòng phát sinh 3 tháng thời gian ngắn ngủi từ tẩy tuổi không thể tới thôn u Chuyện này không thể nào có Cậu Hàn thực nói đây không phải vấn đề tu hành, Mà là vấn đề toán học đơn giản nhất, Không nói tẩy tuổi, Cũng không nói tọa chiếu, Chỉ nói muốn đẩy ra cánh cửa của u phổ, Cần mượn lực lượng của tinh quang trăm đêm, Trừ phi thế gian thật có thần khí trong truyền thuyết, Có thể thay đổi dòng chảy thời gian, Trần trường sinh đến đại triêu thí, Có thế nào cũng không thể thông u Hắn đọc vạn cuốn sách Biết rõ chỉ có toán học là không gạt người Cho nên rất chắc chắn với phán đoán của mình Ba người còn lại nghe lời như thế Mới hiểu được vì sao nhị sư huynh khẳng định như vậy Đại kiêu thiết Nếu Trần Trường Sinh không thể thông u Khẳng định không đạt được thủ bản thủ danh Bởi vì nhị sư huynh đã thông u Còn có mấy vị học sinh tuổi trẻ có thể sẽ tới kinh đô đại chu tham gia đại triêu thí cũng đã thông u. Thông u là là sinh tử quen, cũng là một cánh cửa cực cao. Hai bên cánh cửa này thật sự là hai thế giới. Trong gió tuyết phương Bắc, một thiếu niên say người xuôi nam trên ngón tay nhuộm đầy máu tươi. Phía nam bên ngoài hòa viện, mấy tên thư sinh áo xanh cáo biệt các đồng họp. Khắp nơi trên trung thổ đại lục, đám thanh niên tham gia đại triêu thí lục tục khởi hành. Cùng năm trước có đôi chút khác biệt, bọn họ đều có chung một mục tiêu. Tên là Trần Trường Sinh. Chẳng qua là tạo thế mà thôi, nhưng mà... Thanh thế thật khá lớn. Thánh hậu nương nương đi dọc theo hồ nước tới phía dưới bức tường của hoàng cung. Đưa tay hái một đông hoa cúc dại. Đưa tới bên cạnh Nói nếu như không phải Trần Trường sinh có số tuổi nhỏ hơn chút ít Ta cũng muốn hoài nghi mấy người đó đang muốn làm gì Bên người nàng không có ai, chỉ có con Hát Dương Hát Dương khẽ nghiêng đầu tránh né bông cút dại nàng đưa tới Tỏ vẻ không hứng thú đối với món ăn này Thánh hậu lắc đầu Đưa tay đẩy cánh cửa trên tường Xuyên qua lối đi u tối Mang theo hắc dương đi tới bách thảo viên Nói ngươi cũng đã vài năm không có tới đây Muốn ăn cái gì Tự mình đi ăn đi Bách thảo viên trồng rất nhiều loại dược thảo kỳ quả Dùng để làm thuốc không biết có thể bán giá tiền cao đến cỡ nào Cho dù là quý nhân trong kinh đô Muốn lấy được một phần cũng vô cùng khó khăn Mà đối với thánh hậu nương nương mà nói Những thứ này chẳng qua là đồ ăn vặt cho hát dương Còn không biết nó có nguyện ý ăn hay không Ngoài cung vẫn đồn đại Con hát dương kéo chiếc xe thanh trúc kia là do mạc vũ cô nương một tay chăm sóc đến lớn Sự thật không phải vậy Con hát dương này cũng không phải do thánh hậu nương nương nuôi dưỡng Ngược lại Năm đó lần đầu tiên bị thái tôn bệ hạ nhốt vào bách thảo viên lạnh cung Nàng thường xuyên chịu đói Cũng may có hát dương thỉnh thoảng mang chút ít trái cây tới cho nàng ăn Đi tới trước bàn đá Thánh hậu nương nương bắt đầu uống trà Rõ ràng không có ai hầu hạ Cũng không biết trong ấm trà khi nào xuất hiện nước trà Rót vào trong chén Còn tỏa ra hơi nóng. Hắc Dương không biết đã đi nơi nào, đang ăn cái gì Tầm mắt của nàng cách hơi nóng, rơi vào phía bên kia của rừng thu Rơi vào trên bức tường viện kia Đó là tường viện của Quốc giáo học viện Trần Trường Sinh không có ở trong tàng thư quán Mà đang trong phòng của mình ở tiểu lâu Hắn ngồi bên cửa sổ Một tay cầm quyển sách, Một tay đưa đến ngoài cửa sổ Tiếp lấy tinh quang từ trên bầu trời đêm rán xuống Giáo chủ đại nhân tuyên cáo Tạo thành vô số tinh đồn ở kinh đô Toàn bộ biến thành mưa gió Lướt qua tường viện đi tới quốc giáo học viện Mặc dù hai tay hắn không để ý tới chuyện ngoài cửa sổ Nhưng tiếng mưa gió quá lớn Muốn không lọc vào tay cũng rất khó khăn Cho nên hiện tại cảm xúc của hắn có chút trầm trọng Hắn không biết giáo chủ đại nhân muốn làm điều gì Hắn cũng không biết tại sao giáo chủ đại nhân biết mình nhất định phải đạt được đại tiêu thí thủ vãn thủ danh Hắn càng không biết hiện tại chính mình ngay cả tẩy tuổi cũng không thể thành công Tham gia đại triêu thí lại có ý nghĩa gì Tinh quang rơi vào lòng bàn tay của hắn, mặt lạc rõ ràng, nhưng không có biến hóa Hắn có thể cảm giác rõ ràng vị trí của ngôi sao thuộc về mình ở sâu trong bầu trời đêm Đạo liên lạc như có như không kia dần dần để cho hắn bình tĩnh lại quyển sách mà hắn cầm trong tay là tòa chiếu tứ kinh. Những ngày qua hắn một mực nghiên cứu rất nhiều pháp môn của cảnh giới tòa chiếu, để chuẩn bị giúp lạc lạc cùng đường tam thập lục đột phá đạo sinh tử quan thông u kia, nhưng cũng không buông lỏng tu hành của mình. Vô số đêm hắn đều đang dẫn tinh quan tẩy tuổi, nhưng thân thể không có bất kỳ biến hóa nào. Điều này làm cho hắn có chút mỏi mệt, thậm chí có chút tuyệt vọng. Nhưng đúng lúc này, một đoạn văn phía trên tòa chiếu tứ kinh làm cho hắn nghĩ tới một loại khả năng. Hắn sòe năm ngón tay tinh huy xuyên thấu qua khe hở, rơi vào trên sông cửa sổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz.